các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi bàn nén hương thấp lên, một làn sương khói mịt mù đã bao phủ quanh án hương. Nhân cắm ba cây hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Chỉ thấy bảy bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bóng nhân nguội lạnh và bốc mùi thiu thối tạm lập. Bảy quả trứng gà cũng đã đen xỉn lại, nửa tuần nhang đi qua, nhân chắp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn. Nam mô Từ phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ ta bà chấm luôn. Thương đời bá tánh vạn dân, các hồn hoạn tử cõi trần thác oan. Thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vớt vong. Chết ao khê biển suối sông, linh đình trôi nổi số đông quá nhiều. Gió rồng báo tố thủy triều, thảm thương thân xác záp đều nổi trôi. Chưa đầy 1 tuần nhang thì có một sự lạ, một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng đã sộc lên từ làn nước ở vùng xoáy bãi độc thổ. Gió bụi cuốn lên mù mịt làm mấy ánh đèn cầy leo lắt sắp tắt. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thằng nhân đã vừa bày ra, có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của người lớn đang dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối quả nhiên một lúc sau, dưới cái lòng nước đang cuộn trào đục ngầu, nổi lên xác của anh bán dầu. Cái xác mới chỉ ngâm nước có vài canh giờ đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt bạt như là ngâm nước lâu ngày đã làm nhân giật mình kinh hãi. Xác của anh bán dầu cứng đờ, hai tay thì co quắp, dưới chân hằn lên cái vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phềnh được đặt ở cái tấm vải đỏ sát cái mảnh đất chân cầu hình hay nhất là nơi hai hốc mắt của anh bắn dầu, hai con người đã lòi tướng ra bên ngoài tường trưng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai cái dòng máu đen sì. Đúng là thất khiếu đang không ngừng ọc ra, cái thứ máu huyết tanh tươi khi nhân đã lao lại ghì chặt xác vào trong lòng. Trời ơi, anh Nghĩa ơi, sao lại bỏ tôi đi như thế này? Anh Nghĩa ơi. Bầu trời vân vũ, mây đen bao phủ, tứ bề thì tối đen như mực. Một tia chớp chói lòa soi rọi cả bãi bồi. Mưa bắt đầu rơi. Nhân ngồi đó ghi chặt cái xác trương phình mà gào khóc thê lương, mặc cho mùi tanh tưởi của xác thịt đang bốc lên tận óc. "Anh Nhân! Anh Nhân ơi!" Một giọng nói như vọng về từ nơi xa xăm dội vào tai của hắn. Nhân bất giác đảo mắt tứ phía rồi gào to. "Anh Nghĩa! Anh về với tôi đúng không? Anh Nghĩa! Anh Nhân! Tôi chết rồi còn đâu?" tiếng nói vọng lên rồi im bặt. Nhân lại điên cuồng gào lên những cái tiếng thảm não đến lạc cả giọng. Ông táo cảm động trước cái nghĩa tình bó đèn rơi trước mắt lá chã, đoạn trầm giọng rụt nói: "Tạc cảm cái nghĩa của hai con vật lấy ơn báo oán mà cứu vớt hai mạng người, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, âu cũng là số của trời." Lại thương xót cho tình bạn trước sau vẹn toàn, Trừng gặt nỗi xác của anh bán rượu đã bị nguyên rửa nên đã rữa nát, hồn không thể nhập vào mà tái sinh. Ta báo cho ngươi tin này. Đêm nay thôi, nhà lão bán hộ tâm có đứa con trai 18 bạ bạch mà chết. Diêm Vương gọi đi canh ba, không ai sống được tới canh năm. Bây giờ ngươi hãy chôn xác của bạn mình, rồi tối nay nằm ngay lúc đứa bé tắt thở thì xin gặp cứu chữa, ta sẽ mượn xác của nó mà giúp bạn của anh nhập hồn vào. Khi ấy anh bán giàu sẽ trở lại nhân gian mà đoàn tụ với nhà người. Nhân gật đầu bái tạ ông táo rồi y như lời của ông mà làm. Quả nhiên cứu sống được đứa con duy nhất của lão bá hộ. Đứa bé sau khi tỉnh lại nặng nặc đòi lão bá hộ mời nhân về ở lại. Lại sai danh nhân cấp cho anh một căn nhà, cưới cho anh một cô vợ và cho anh mấy mảnh đất làm kế sinh nhai. Nhân cũng không quên lập một miếu thờ quanh năm hương lửa cho mấy chục cái xác chết trôi chôn ở bãi bồi đó. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã mười mấy năm. Lúc này Nhân đã có con khôn lớn, tình cảm với anh Bắn Dầu vẫn y nguyên. Nhân hôm con trai của Nhân lấy vợ, anh Bắn Dầu cũng qua chung vui. Lúc bữa tiệc đang ồn ào quan khách, con trai của anh Bắn Dầu mới tách đoàn người tìm đến chỗ của gia chủ là Nhân đang an vị nó ghé nhỏ vào tai của nhân mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net